trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya ngày hôm nay. Mời quý thính giả cùng nghe một truyện ngắn của tác giả Cát Hạ. Cát Hạ cũng rất quen thuộc với kênh chúng ta qua những tập truyện ngắn mang hơi hướng xã hội. Huy có thể kể tên ra một số truyện ngắn như chạy trốn vong hồn, xương trắng kể chuyện, cưỡng ép số phận, đời bạc can, lấy gỗ người âm làm nhà, đổi mạng ma túc độc, ma chùm kinh. Vân vân. Đó chính là một trong số rất nhiều những tác phẩm truyện ngắn của các hạ đã phát trên kênh chúng ta. Quý tín giả nếu như chưa nghe hãy tìm nghe lại nhé. Những tác phẩm rất là hay. Ngày hôm nay bạn ấy gửi đến một tập truyện ngắn có tựa đề Phần Hùng Vương Vấn. Xin mời quý tín giả cùng theo dõi. Đúng 16 giờ 30 mỗi ngày là tiếng chuông reo báo hiệu hết giờ làm việc lại vang lên. Cứ như thế một ngày dài làm việc mệt mỏi đã khép lại. Mọi người trong phòng kinh doanh quốc tế lại hối hả thu xếp tài liệu và tư trang cá nhân để trở về với cuộc sống thường nhật. Nè Nguyên à, chị về đón hai đứa nhỏ trước nha. Mày cũng nhanh nhanh tay đi, trời đi về. Về còn lo con cái nữa. Về hôm nay làm không xong thì để mai làm. <cười> dạ. Em ngồi làm xong cái báo giá gửi khách Để kịp lấy đơn hàng tháng này á Xếp chí số quá chị ơi Ừ, tôi cố lên Đạt số thì được lương cao Tháng này thị trường của chị bán ế quá Mong về được 80% là được rồi À Lát về nhớ tắt máy lạnh Chí khóa cửa cẩn thận đó Rồi rồi, em biết rồi Ngày nào cũng như thế Câu cuối cùng chị Hoa nói với tôi Luôn là nhắc nhở tắt hết đồ dùng điện ở Trong phòng Chị Hoa là trưởng bộ phận kinh doanh Chị phụ trách tất cả các thị trường Tại Đông Nam Á Còn tôi thì được cấp trên giao cho làm việc Với các thị trường khó tính hơn Như Nhật, Trung Nên ngày nào cũng phải ở lại làm thêm Để giải quyết cho xong công việc Không riêng gì tôi Mà các phòng ban khác cũng vậy Ai làm không xong việc Cũng phải nán lại thêm một chút Để ngày mai quay lại không bị dồn Có những khi bước vào mùa cao điểm Đơn hàng nhiều Tôi phải ở lại tăng ca đến tận 9-10 giờ đêm mới xong. Bù lại những khi bán ế thì được ngồi chơi từ sáng tới chiều. Còn chị Hoa thì cứ đúng 4:30 giờ là đứng dậy sách túi ra về. Dù đạt số hay không đạt cũng vậy thôi. Chúng tôi đều đã có gia đình riêng. Chồng tôi mở tiệm kinh doanh tại nhà nên anh có nhiều thời gian chăm sóc cho cô con gái nhỏ mới hơn 1 tuổi. Tôi vì thế mới thoải mái trong công việc được. Chị Hoa thì khác. Chồng chị làm giám đốc điều hành cho một công ty thương mại Anh rất bận rộn, Cho nên việc chăm sóc hai đứa trẻ Đều do chị đảm nhận hết Nhìn bề ngoài thì trong cuộc sống của chị có vẻ rất viên mãn Khi có chồng giỏi giang Có con cái đề quệ Ở căn chung cư cao cấp tại quận 7 Mọi người trong phòng đều cho rằng Chị đi làm chỉ vì đam mê Vì lương của chúng tôi ở công ty chỉ ở mức sàn của thị trường lao động Còn thu nhập của chồng chị lại rất cao. Đồ chỉ dùng trên người, cái nào cũng là đồ hiệu. Tôi ngồi nắng lại thêm 30 phút, rồi cũng phải hối hả ra về với gia đình nhỏ của mình. Cuộc sống của một nhân viên văn phòng như chúng tôi đều là chuỗi ngày lặp đi lặp lại như thế. Ngày hôm sau, giờ làm việc của chúng tôi bắt đầu từ 8 giờ sáng, nhưng phải 9 giờ tôi mới đến chấm công. Do đặc thù ngành nghề thường ra ngoài công tác, nên công ty cũng du di thời gian cho nhân viên kinh doanh bọn tôi chị Hoa đi làm rất là sớm chị tiện đường đưa hai bé đi học cho đến công ty luôn một thể chiều đến thì ghé trường đón con về đứa con trai đầu của chị đang học lớp lá còn bé sau xin cùng tháng với con gái tôi chúng tôi thân nhau tới mức đã ức định sẽ làm xui gia cho hai đứa nhỏ thấy tôi hết hại chạy bột phòng chưa kịp đặt túi xuống đã bị chị quát nhạt. Sau giờ này mới tới. Có biết là bữa nay hội chợ bên quận 1 phải tham gia không? Ê, em quên mất. Trời ơi. Chị đợi mình hơn một tiếng rồi đó Đi thôi. Tôi còn chưa kịp thở. đã bị chị lôi đi tham gia hội chợ triển lãm dành cho các doanh nghiệp xuất khẩu lương thực thực phẩm. Tôi chỉ là nhân viên. Chị là trưởng bộ phận trên tôi một cấp bậc. Cho nên trong công việc Tôi vẫn phải làm những việc mà chị giao cho Nói rồi chị nhanh chóng cầm túi laptop Đứng dậy để đi Tôi thắc mắc hỏi Mình qua đó cả ngày luôn hả chị? Sao cầm laptop đi theo luôn à? Lúc nào xong việc thì về thôi em Mà cứ cầm đi cho chắc xong muộn thì đỡ mất công quay lại công ty Hai chị em phóng hai chiếc xe máy Đi từ Phú Nhuận qua quận nhất Cũng mất tận 30 phút Cái thời tiết Sài Gòn Mới hơn 9 giờ sáng mà đã nắng như muốn tiêu đốt mọi vật. Ra đến nơi, tôi mệt đến mức phải thở bằng tay. Hội chợ lần này quy mô nhỏ thôi. Đi lòng vòng cũng chỉ có mấy gian hàng trưng bày hàng hóa sức khẩu. Đa số là khách hàng trong nước đến tham quan, chứ không có gặp được khách nước ngoài. Đi xem và thử hết độ. Chụp một vài hình ảnh gian hàng để có cái về làm báo cáo xong, thì hai chị em tôi dắt nhau ra trung tâm thương mại gần đó. Để mà ăn trưa Rồi lượn lời một phòng trung tâm thương mại Xem quần áo với mỹ phẩm Tôi thì khệ nệ Mang một đống túi đồ lớn nhỏ Cho hai bố con ở nhà Chị Hoa lại cầm cái này lên Đặt cái khác xuống Tôi hỏi Chị có mua sao Trong chị lựa đồ rất tỉ mỉ Chị xôi từng đường kim mũi chỉ Sờ từng chất liệu vải Nhưng lại không mua lấy một món Chị chậm rãi đặt cái áo sơ mi nam vào chỗ cũ Rồi trả lời Đồ của hai đứa nhỏ nhà chị Đều do một tay anh mua hết Quần áo của chị cũng là do anh chọn Chị có mua gì anh cũng không dùng đến đâu Cưu thời trang của anh rất là khác chị Trong công việc Chúng tôi rất thân thiết để hỗ trợ nhau Nhưng về cuộc sống chị Hoa lại rất kép kính Chị ít khi chia sẻ chuyện gia đình với mọi người Không như tôi Cứ có thời gian rảnh là đi buông dưa lê Bán dưa chuột Khắp các lầu trong văn phòng công ty Phòng tôi có 8 người đều là phái nữ Chỉ có tôi và chị Hoa Đều đã có gia đình Còn 6 bạn nữ kia vẫn độc thân Và một ông xếp nam khó tính Đã ly dị vợ Chồng chị có khó như anh xếp nhà mình không? <cười> Hiện tại Thì anh vẫn rất tốt với chị và các con Chị nói như thế Nhưng ngữ điệu trong lời nói Lại có chút gì đó buồn buồn Tôi cũng không tiện tộc mạch Chuyện gia đình của người ta Bèn đánh trống lãng sang chuyện khác Chất khiếm khi được ra ngoài tự do Mà không có ông sếp khó tính đi chung Nên chúng tôi cho phép bản thân mình Được nghỉ ngơi đúng nghĩa Ngày sau về sẽ làm buồn Hai chị em vào một quán cà phê Dự định sẽ đóng cọc ở đây Để tránh cái nắng ngoài kia Chị Hoa gọi một ly cà phê đen không đường Tôi lại chọn nước ép Tôi rất nể chị vì khả năng uống cà phê Đắng như thế mà chị vẫn có thể uống được Nó khác gì nuốt hết đắng cay vào trong lòng Ngồi nhâm nhi ly cà phê Chị chậm rãi chia sẻ về những chuyện Chị đã trải qua cho tôi nghe Chiều hôm qua lúc mà đón con về Chở hai đứa nhỏ đằng sau xe Chị lại có một suy nghĩ rất là nông cạn Em biết không? Lúc đi qua sông Chị đã dừng lại ở giữa cầu Ngắm nhìn dòng nước bên dưới Chị lại nghĩ rằng nước cạn như thế này Nhảy xuống không chết được đâu Chị cứ nhìn như vậy cho tới khi thằng cuốn ngồi đằng sau xe Nó ré lên khóc Chị mới sực người tỉnh lại Tôi không biết chị kể chuyện này để làm gì Khi mà trong chị đang sống rất hạnh phúc bên gia đình Tôi thẳng nhìn hỏi Dạo này xếp công việc quá chị <cười> Một chút thôi Bán không được hàng thì xếp la Mà nghe la rết chị quen rồi Rồi chị lại chuyển chủ đề sang chuyện cá nhân của tôi Chị hỏi về chuyện sống chung với mẹ chồng của tôi Nói ra thì dài dòng lắm Nhưng sau một hồi tranh đấu với nhà chồng Thì tôi đã được dọn vào căn nhà Mà ông bà đang cho người khác thuê lại Và bắt đầu cuộc sống tự do Em càng đảm thật đó Chị mà là em Chắc chị không dám nói nữa lời Ngay từ đầu á Em đã có quan điểm không có sống chung với nhà chồng rồi Nhưng mà lỡ có bầu trước nên cưới Cho nên phải chấp nhận ở chung một thời gian Rồi đợi con cứng cáp mới ra riêng á Đang ngồi tám chuyện Thì điện thoại của tôi lại reo lên Người gọi đến là chồng tôi Tôi vừa bắt máy thì nhận được tin Con tôi ở trên lớp ngã chảy máu đầu Cô giáo vừa đưa vào bệnh viện. Tôi nghe xong thì hốt hoảng vội đứng dậy mặt áo khoác, nói với chị Hoa mấy câu rồi lao nhanh đến bệnh viện. Cũng may lúc lên tới nơi thì con đã được sơ cứu kịp thời, cho nên vết thương không có gì đáng ngại. Trẻ con bị rách da sẽ nhanh liền lại thôi, chỉ là sợ để lại sẹo trên tán sau này sẽ xấu khái đi. Ăn cơm tối xong, tôi ngồi cầm điện thoại lướt lướt, Thì thấy bản tin toàn là thông tin về một người phụ nữ vừa mới nhảy cầu tự tử Chuyện xảy ra vào khoảng 15 giờ 30 Tại một cây cầu trong địa phận Sài Gòn Một người phụ nữ tên là 35 tuổi Ngụ tại quận 7 Đã nhảy xong tự tử Nguyên nhân sự việc vẫn đang được điều tra Chúng tôi sẽ cập nhật thêm thông tin Khi có kết luận của cơ quan chức năng Người ta che mặt và giấu tên nạn nhân, nhưng nhìn bộ quần áo và cái dòng tên bị viết tắt đi rất là quen thuộc. Linh tính mách bảo tôi đó là chị Hoa, nhưng tôi lại gạt bỏ đi cái linh tính đó, chẳng vì lý do gì để mà chị Hoa phải tìm đến cái chết. Lúc chiều gặp hai chị em vẫn còn nói cười rất vui vẻ mà. Cùng lúc đó, mấy đứa trong phòng tôi gọi điện thoại đến, vừa bắt máy lên chúng nó đã nháo nhào. Trời ơi chị ơi, chị biết tên gì chưa chi Hoa chết rồi Chẳng hiểu sao mà chị lại nhảy xong tự tử, tử nữa C Cái gì? Ai nói với mày? Em xem được thông tin Cái người tự tử, tử mà báo đại đưa tên chiều giờ đó Nhưng mà em xem được cái video không che mặt Đúng là chi Hoa phòng mình rồi chị ơi Tên chính xác không vậy? Có khi người giống người cũng nên á Chắc chắn rồi Còn thấy được anh Khải đang ôm vợ khóc thê thảm nữa mà Nghe đến đây Đầu óc tôi thực sự rất choáng váng. Tay chân run rẩy, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi ngồi bất thần trò nói với chồng. "Anh ơi, chị Hoa làm chung phòng với em, nhảy câu chết rồi. Mới hồi chịu hai chị em còn làm việc với nhau đây mà." Chồng con ngồi bên cạnh thấy tôi bị như vậy thì rất là lo. "Anh phải trấn an mãi một lúc tôi mới bình tĩnh lại được." Anh từ tốn nói, Um, có nhiều người phụ nữ trầm cảm Mà không có phát hiện được Rồi cuối cùng dẫn đến con đường tự kết liễu Nhiều lắm đó em Chị hoa Chị đâu có dấu hiệu gì của trầm cảm đâu Chị là con người suy nghĩ rất đơn giản Chẳng bao giờ để ý cái chuyện gì quá lâu hết á. Một người như vậy Sao mà bị trầm cảm được Hẳn là phải có nguyên nhân gì đó bế tắc lắm Chị mới vậy đó Ai chẳng biết như vậy Nhưng nguyên nhân là cái gì mới được chứ Dòng nước lạnh lẽo kia đã cuốn theo chị và cả những bí mật về cái chết của chị trôi đi mất rồi. Buổi xế chiều, trên đường cũng khá thư thất người qua lại. Người ta ai cũng bận trộn với dòng đời hối hả nên không để ý tới một người phụ nữ trùm áo chống nắng kính mít đang dừng xe giữa lòng cầu. Chỉ dừng xe máy trên cầu rồi thông thả cởi chiếc áo khoác chống nắng và mũ bảo hiểm bỏ lại trên xe. Chị tiến lại sát lan can để ngắm nhìn dòng nước mênh mông và sâu hóng ở bên dưới. Sau đó lấy điện thoại ra, ghi âm lại những lời trăn trối cuối cùng dành cho hai đứa con nhỏ của mình. Nói ra hết những điều cần nói, chị đặt điện thoại vào trong cướp xe, trồi trèo qua lan can để gieo mình xuống dòng nước lạnh lẽo kia Hành động của chị rất dứt khoát, như thế chị đã muốn trời bỏ khỏi thế giới này từ lâu lắm rồi. Tôi tự hỏi không biết những giây phút cuối đời đó chỉ có từng hối hận về hành động dạ dột Hay lưu luyến với cõi đời này hay không? Người đi đường nhìn thấy thì tri hô lên Có một người đàn ông biết bơi Đã liều mình nhảy xuống để cứu sống chị Nhưng người đã muốn chết Thì rất khó đi quay đầu Chị không biết bơi Lúc trời xuống Thì chị chìm nghiễm dưới sâu Nhưng vài phút sau lại nổi lên trên mặt nước Người ta thấy chị vùng vẫy theo bản năng. Được một lúc thì chị buông xuôi, mặc cho dòng nước nhấn chị mình đi. Đám đông hiếu kỵ xúm lại trên cầu càng lúc càng đông. Người thì lấy điện thoại ra quay lại cảnh tượng cứu vớt chị. Người lại nín thở, cầu mong chị tai qua nạn khỏi. Người đàn ông ra sức bơi về phía chị. Lúc vớt được chị lên bờn, thì chị vẫn chưa chết hẳn. Hơi thở vẫn còn thôi thấp. Lòng sông rất rộng Đưa được chị lên bờ Thì người đàn ông kia cũng kiệt sức mà nằm xoài ra đất Mọi người có mặt lúc đó cũng phụ một tay để sơ cứu cả hai người Người ta có lòng tốt Nhưng lại chưa biết sơ cứu đuối nước đúng cách Họ bế sóc chị lên Trồi chạy vòng vòng Khiến cho chị càng bị nặng Cuối cùng ngưng thở hoàn toàn Công an khu vực gần đó nhận được tin trình báo Thì cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường Họ phong tỏa hiện trường, giải tán đám đông để tránh ách tắt giao thông. Nhưng sự hiếu kỳ của người dân vẫn không vơi bớt đi được. Chị chết thì thiệt thân chị, thiệt cho các con chị. Chứ xã hội này người ta thật sự rất vô tình. Đối với sự ra đi của chị, đa số miệng lưỡi thiên hạ đều chửi chị ngu. Khi rơi vào bế tắc thiếu gì cách để mà giải quyết một sự việc, mà lại chọn cách tự kết liễu đợi mình như thế chìa khóa xe chị vẫn còn cắm ở trên xe Công an tiến hành mở cốp xe Để tìm kiếm một chút manh mối về chị Trong cốp xe chứa đựng một cái túi sách Bao gồm laptop, ví tiền, giấy tờ tùy thân Và một chiếc điện thoại không cài đặt mật khẩu Công an tự mở khóa màn hình Với hy vọng tìm được cách liên lạc nhanh nhất với người nhà của chị Chỉ cần một thao tác chạm nhẹ Hình nền của chiếc điện thoại đã được mở ra đó là hình ảnh một gia đình bốn người bên nhau Trông rất hạnh phúc Trong đó có chị Mở danh bà điện thoại ra Công an nhanh chóng tìm được số điện thoại của anh Khải Chồng chị Gọi chồng chị không được Người ta lại gọi cho Hồng Em gái của chị Nhận được tin báo Hồng tức tốc chạy đến để xác minh thông tin Khi nhìn thấy người nằm đó đúng là chị gái của mình Hồng lao vào ôm lấy chị chồi gào khóc lên trong đau đớn cả công an và đám đông đều hiếu kỳ chứng kiến nỗi đau mất đi người thân của chị thì đều rất cảm động và đồng cảm người ta đi đến khuyên chị nén lại đau thương để người chết được cha đi thanh thản nhưng bạn mắt trần không ai có thể nhìn thấy được phần hồn ướt đẫm nước và trung lên vì lạnh đã rời khỏi thân xác của chị Hoa đang đứng cạnh bên em gái Phần hồn đó dùng một ánh mắt đầy bất lực xen lẫn đau thương đến tuyệt vọng dành cho đứa em chảy chung dòng máu với mình. Anh Khải đang bận cuộc họp nên không thể nghe máy. Lúc anh gọi lại bộ số điện thoại của vợ thì người trả lời đã không còn phải là giọng nói của vợ anh. Anh cuốn cuồng phóng xe ô tô như bay đến hiện trường của vụ án. Nhưng đường xá lúc tan tầm đã kẹt cứng. Anh điên cuồng nhấn còi nhưng không một ai chịu nhận được phải mất hơn một tiếng đồng hồ anh mới tới nơi. anh quỳ hai đầu gối xuống cành xác vợ, đôi mắt đỏ hoe, đôi tai buông thõng trong sự tuyệt vọng cùng cực. người vợ đầu ấp tay gối hàng đêm, mẹ của các con anh đã mãi mãi nằm lại nơi đây. người ta chứng kiến những đau khổ thể hiện trên khuôn mặt của anh lúc này. ai cũng cho rằng anh là một người rất yêu thương vợ mình, một người chồng có trách nhiệm với gia đình và đặt ra hàng ngàn dấu chấm hỏi. Về nguyên nhân chị tự tử Linh hồn của chị Hoa Thấy chồng ôm thể xác mình Bạn đưa tay ra Để không cho đôi bàn tay của chồng chạm vào Nhưng dù có cố gắng như thế nào Chị vẫn vụt mất tay chồng Chị cảm thấy ghê tởm bàn tay kia Ghê tởm những giọt nước mắt Anh đã dành cho mình Hai đứa con của anh chị Vẫn còn ở trong trường Đợi bố mẹ đến đón về Từng giây phút trôi qua Bầu trời lại trở nên sám xịt Bóng tối dần bổ vây lấy hai đứa trẻ non nớt. Trời tối rồi Phần hồn của chị muốn đi tìm con Nhưng chị lại không thể nhớ được đường đến trường Lúc trời xuống nước Chị đã mất đi một phần lớn ký ức Chị tuyệt vọng Chị rất muốn nhắc cho anh biết rằng Các con đang đợi mình Chị ghé vào tay chồng Để bảo anh đi đón con Mà chỉ có gạo lên cỡ nào Anh cũng không nghe được Khi hồn lìa khỏi xác rồi, chị mới biết được sự sống nó quý giá như thế nào. Và hiện giờ không thể quay lại những tháng năm bên các con nữa. Chị rất nhớ các con. Bé em không thấy mẹ đến, thì quấy khóc với cô giáo. Bé anh lại lặng lẽ ngồi nhìn ra cổng, với hy vọng nhìn thấy bóng dáng của mẹ mình. Nhưng hai đứa nhỏ có đời hoài đợi mãi, vĩnh viễn cũng không bao giờ được gặp mẹ nữa rồi. Cô giáo liên lạc cho chị Hoa không được, gọi cho anh Hải cũng không. Cuối cùng vì bảo vệ sắp đóng cổng trường, cô đành phải đưa hai bé về nhà riêng của mình. Sau khi hoàn tất thủ tục, công an bàn giao lại thi thể cho gia đình anh Khải lo liệu hậu sự. Di vật chỉ để lại trên cậu cũng được bàn giao đầy đủ cho gia đình. Khuya đến, công đoàn của công ty tôi đã gửi cáo phó của chị đến toàn thể công nhân viên. Và kêu gọi toàn thể mọi người bớt chút thời gian Đến viếng hương hồn chị Anh Khải đã mua một mảnh đất trong Nghĩa Trang Để an tán cho chị được trọn vẹn Kể từ lúc nghe tin chị qua đời Hình bóng của chị Nụ cười chiều nay chị dành cho tôi Vẫn luôn hiện hữu trong đầu Tôi bị ám ảnh tới nổi mắt cứ nhắm lại Lại thấy chị gọi tên mình Cả đêm tôi không thể nào chợp mắt được một phút giây nào Bảy giờ sáng hôm sau Cả công ty tôi đã tập trung đông đủ tại nhà tang lễ thắp cho chị một nén hương lòng. Còn tôi không thể tới dự tang lễ của chị được. Con gái tôi quá nhỏ bé chưa hiểu chuyện nên đã tự lấy tay cào cào mấy vết trên đầu làm cho máu chảy lên láng khắp sàn nhà. Bợ chồng tôi phải đem con chạy vào trong bệnh viện để cho các bác sĩ xử lý lại. Con bé có dấu hiệu ấm ấm nó cứ mẹ nheo khóc nên tôi xin cho con được nhập viện và theo dõi sức khỏe. Tôi phụ trách ở lại chăm sóc con Còn chồng thì trở về lo công việc ở nhà Tự nhiên hôm nay con bé lại trở chứng Cứ bám lấy mẹ Con bé không chịu nằm hay ngồi Mà cứ bắt tôi phải bế trên tay cả ngày Làm cho tôi mệt đến mức Muốn bệnh luôn theo con Năm giờ sáng ngày hôm sau Linh cửu của chị Hoa được đặt lên xe Đưa về nơi an nghỉ cuối cùng Chị Hoa là người ở ngoài Bắc vào đây lập nghiệp Bố mẹ chị đã qua đời từ lâu, chị chỉ có Hồng là người thân duy nhất. Người đến đưa tiễn chị cũng có vài đồng nghiệp thân thiết của hai bên vợ chồng và họ hàng bên nhà chồng. Hai đứa con của chị còn quá nhỏ để thấu hiểu nỗi đau mất mẹ. Chúng ngây ngô nhìn mẹ mình được người ta lấp sâu dưới ba tất đất, thật sự rất đau lòng. Vì bận chăm con Nên tôi nghỉ hẳn một tuần Đến khi quay lại công ty làm việc Thì cảm nhận được một bầu không khí rất lạnh lẽo Chỗ ngồi của chị Hoa Ngay bên cạnh bàn làm việc của tôi Tôi đã quá quen với sự có mặt của chị để giờ đây Chỗ ngồi bị để trống Lại thấy thiếu thiếu Không còn chị Thì mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường Công việc vẫn diễn ra Các thị trường chị đang phụ trách Tạm thời sẽ do anh sếp làm thay Đợi tuyển được người mới vào Sẽ bàn giao qua Cả buổi làm việc Đầu óc tôi chẳng thể nào tập trung nổi Làm có cái báo giá cũng sai lên sai xuống Bất lực quá Thì thấy chị Huệ ở phòng mua hàng Nhắn tin chủ tôi đến thắp nhang cho chị Hoa Chiều tan ca Tôi và chị Huệ cùng nhau đến nhà chị Hoa Trên đường chúng tôi ghé vào chợ Mua một ít hoa quả Đem sang đặt lên bàn thờ chị Trước đây tôi từng đến nhà chị một lần Để đưa tài liệu, nên thành thạo đường đi. Lúc bước vào thang máy, đưa tay ra ấn nút lên lầu mà gia đình chị đang ở. Tôi lại có cảm giác rất bồn trộn trong người. Mặt cứ nóng trang khó chịu. Chị Huệ thấy mặt tôi đỏ bừng, thì hỏi. Mày bị sốt hả Nguyên? Sao mồ hôi một cây nhễ nhại vậy? Tôi kéo tay áo lên, lao đi lớp mồ hôi trên mặt mình. À, đâu có sao đâu. Sao em cứ thấy người lân lân sao ấy, chị? Chắc do nãy đi đường kẹt xe quá Cho nên mày mệt á Tôi cũng cho rằng khói bụi và hơi người đông đúc trên đường Làm cho cơ thể mệt mỏi Chứ không có nghĩ gì nhiều Thang máy đến lầu số 7 thì kêu tin lên một tiếng Chúng tôi đi dọc theo hành lang Rồi rẽ trái là tới ngay cửa nhà chị Người ra mở cửa cho chúng tôi Là đứa con trai mới 6 tuổi của chị Thằng em cũng lững thững bước theo phía sau anh Hai. Thằng bé cúi đầu lễ phép vòng tay chào chúng tôi. Tôi hỏi: "À, có ai ở nhà không con?" "Dạ, có bố con đang ở trong nhà." Vừa nói xong, thì anh Khải bước ra gặp chúng tôi. Tôi gật đầu chào anh. "Dạ, em tới đáp nhang cho chị." Khi nói chuyện với người khác, tôi rất hay nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương. Khải cũng không ngoại lệ. Tôi để ý thấy các cơ trên mặt của anh ta vẫn rất bình thường. Không có một chút gì gọi là đau khổ hết. Khải nói cũng với một cái giọng rất bình thường. À, hay vào nhà đi. Dạ, cảm ơn anh. Tôi nhờ thằng bé đầu dẫn mình xuống bếp để lấy đồ bài biện hoa quả đặt lên bàn thờ. Đứng trước di ảnh của chị, nhìn cái khuôn mặt trẻ măng kia, chị em tôi lại dân trào một nỗi chua sót. Nhận ba cây hương từ anh Khải, chúng tôi vái lại chị ba lại, rồi cắm vào bát hương. Tôi lẩm bẩm trong miệng. Chị ơi, chị sống khôn thác thiên, chị phù hộ cho hai bé khỏe mạnh nha chị. Anh Khải và thằng bé đầu đứng một bên để hành lễ cảm ơn chị em tôi. Còn thằng cún bé sao, thì ôm chậm lấy chân tôi. Miệng bi bô tập nói, phát ra những từ chẳng ai hiểu được. Cuốn cũng giống như con gái tôi, chúng nó đều là những đứa trẻ rất cần hơi ấm của mẹ. Tôi cúi xuống ôm nó vào lòng, xoa xoa đầu nó. Thằng cuốn cứ thế rút vào ngực tôi, hít hạ cái mùi sữa mẹ. Thấy con thèm hơi mẹ như thế, tôi khóe mắt lại cay cay. Anh Khải thấy cuốn cứ bám lấy tôi, liền đưa tay tra để bế con. Nhưng nó dễ dụa không chịu cho bố bế. À, để em bế ta bé một lát. Làm phiền em anh ngại quá Từ lúc Hoa mất đi Cứu nó thấy người phụ nữ nào đến Nó cũng như vậy đó Thằng bé chỉ mới mười mấy tháng tuổi mà Mất đi mẹ thiệt thôi cho nó quá anh à Anh Khải dẫn chúng tôi ra phòng khách Để ngồi nói chuyện Khi đi ngang qua phòng ngủ của anh chị Tôi để ý thấy cửa phòng Đã bị khóa trái lại từ bên trong Trước cửa phòng còn có một đôi dài Của phụ nữ Và đôi dài này tôi chưa từng thấy chị đi bao giờ cỡ dài cũng nhỏ hơn Tôi càng chắc chắn đó không phải là dài của chị Hoa được Giờ này mà có một người phụ nữ xuất hiện trong phòng riêng của anh chị Thì người đó liệu có quan hệ gì? Cả cuộc trò chuyện Ánh mắt tôi luôn hướng về phía cánh cửa căn phòng đó Khiến cho Khải dường như thấy chột chạc Tôi hỏi anh ta Anh có biết làm sao mà chị lại làm vậy không? Cái lúc công an bàn giao điện thoại của Hoa đó Thì trong đó có một file ghi âm Những cái lời trăng trối cuối cùng của cô ấy Hoa nói cô ấy rất có lỗi với các con Và bảo anh phải chăm sóc tốt cho chúng Chứ không có nhắc gì tới lý do Mà cô ấy phải tìm tới cái chết hết Mấy ngày trước đó Hoa vẫn rất bình thường Anh còn mua điện thoại mới cho vợ mà Trước cái đêm mà Hoa mất Đêm đó cô cứ nằm quay mặt vô tường Lướt lướt điện thoại cả đêm Nhưng mà anh kiểm tra lịch sử điện thoại Thì không có cái gì hết Anh cũng có hỏi Hồng Nhưng mà Hoa cũng không hề chia sẻ Là đã gặp phải chuyện gì tới mức mà Giải quyết không được Qua những lời chị Hoa từng kể về chồng Thì anh Khải quả thật là một người Rất yêu chịu vợ Vậy rốt cuộc nguyên nhân gì Dẫn tới cái chết thương tâm của chị Nó vẫn luôn là một thắc mắc trong tôi Ngồi nói chuyện tầm 30 phút, chúng tôi cũng phải chia tay bố con anh để trở về lo cho gia đình mình. Lần gần đây nhất tôi đến với nhà chị là khoảng một tháng trước. Lúc đó cửa nhà vẫn rất bình thường. Lần này ra về, đập vào mắt tôi là một lá bùa màu vàng được vẽ mực đỏ lên đó bằng những hình thù rất kỳ dị dán lên cửa. Trên cửa còn treo cả một tấm gương chiếu yêu. Thường tôi hay thấy người ta treo cái gương này bên ngoài cửa Nhưng ở chung cư đông đúc Chắc là anh sợ mọi người dị nghị Nên chọn treo ở phía trong nhà Tôi cũng lấy mắt mà ngó Chứ không có dám lên tiếng thắc mắc với ai Nhưng kể từ lúc này Tôi lại thấy rờn rợ người Khi tôi đang ngồi ở cửa để mang giày vào Tôi nghe một tiếng cạch phát ra từ phòng ngủ của anh chị Tôi đưa mắt nhìn vào thì thấy bóng dáng của một người phụ nữ thoáng qua. Bốn mắt nhìn nhau. Người phụ nữ bên trong dường như chột dạ, liền khép cửa lại. Lần này tôi đã có suy đoán của mình. Tôi lại có một cái nhìn rất khác về người đàn ông địch lãm trước mặt mình đây. Tăng cuốn thấy chúng tôi về, thì lật đật đi lấy đôi dép, đội Khải mang vào để đội đi theo tôi. Hết cách, Khải phải mang dép vào rồi dẫn con ra tiễn chúng tôi tới thang máy. Tạm biệt nhau ở thang mái cũng là mở đầu cho những chuyển biến trong cuộc đời tôi. Khi đến thì một mình, mà lúc quay về lại có thêm một phần hồn oan khuất đi theo tôi suốt cả đoạn đường. tiết trời Sài Gòn chỉ có nóng và rất nóng, nhưng tôi lại cảm thấy lạnh đến tận thấu xương. Lạnh đến mức phải cắn chặt hai hàm răng, tôi mới có thể chạy về tới tận nhà. Người đi đường chỉ nhìn thấy tôi chạy xe một mình. Nếu bằng một con mắt âm dương, thì sẽ thấy được có một người phụ nữ ướt từ đầu tới chân, đang bám chặt yên xe tôi, nhưng không làm hại tới tôi. Quay trở lại với công việc, do sắp nhập hai công ty thành viên vào một trụ sở, nên văn phòng phải bố trí lại chỗ ngồi cho các phòng ban Ban đầu phòng kinh doanh của tôi ngồi tách biệt trên lầu 4, nay lại phải chuyển xuống lầu 2 để ngồi cùng với phòng mua hàng của chị Huyện. Bàn ghế từ lầu 4 cũng được chuyển xuống lầu 2 hết Riêng bàn của chị Hoa Lại để nguyên vị trí Cho chưa cần dùng đến Không biết có phải được chị Hoa phù hộ Cho mua mai bán đắt hay không Chứ kể từ lúc đi đến nhà chị Tháp Hương về Khách hàng của tôi gửi đơn ầm ầm Tôi vẫn chạy số đến tối tăm mặt mại Một ngày làm việc 8 tiếng ở văn phòng Không đủ cho tôi hoàn thành hết các công việc trong ngày Cả một tuần liền Ngày nào tôi cũng phải tăng ca đến tận 7-8 giờ mới gặp máy tính ra về. Văn phòng của tôi có 5 lầu. Lầu trên cùng là nhà ăn, phục vụ cơm trưa cho công nhân viên. Trên đó có khoảng giếng trời, trồng rất nhiều giỏ hoa lan Công ty còn thuê hẳn một người chuyên chăm sóc cây cảnh. Lầu 4 của chúng tôi từng ngồi, nay lại bố trí cho bộ phận IT và phòng marketing. Các lầu bên dưới lần lượt dành cho kế toán, kinh doanh và mua hàng. Rồi tổng hợp, một lầu được lắp đặt chiếc máy in riêng, nhưng chỉ có một chiếc máy photo tài liệu được đặt ở phía ngoài hành lang của lầu 2. Hôm nay là sinh nhật của một chị trong công ty, nên hết giờ làm, mọi người đã kéo nhau tập trung trước cổng công ty để cùng đi ăn nhậu. Riêng tôi bị khách hàng dí phải cung cấp chứng tự gấp để kịp ký hợp đồng với khách, nên không đi tham gia cùng mọi người được, mà phải ở lại làm cho xong. Thường thì tôi đều sử dụng máy in trong phòng in Nhưng hôm nay mới in được một bản Thì máy in bị kẹt giấy Mà phòng IT đã về hết Nên không biết nhờ ai kiểm tra lấy hoày với chiếc máy Cứ tháo ra lắp vào Cục mực cũng không thể nào gấp được Phần giấy bị kẹt ra ngoài Việc gấp mà lại gặp phải tình cảnh này Tôi ấm ức đến mức sắp phải khóc Tự nhiên trong đầu tôi Lại nhảy số đến cái máy photo bên ngoài hành lang phòng của mình Tôi liền mang tờ giấy mình vừa in được ra ngoài máy photo Để sao chép ra thêm 3 bản nữa Công ty tôi thành lập gần 20 năm rồi Nên cái máy này Chắc tuổi thọ cũng khá cao Tiếng máy chạy ồn ào Như kiểu tiếng máy cài ruộng gì Lẫn trong tiếng máy chạy Tôi nghe được tiếng lạch cạch Rồi tiếng két két Như đang kéo bàn ghế trên lầu 4 Khi máy ngừng cũng giấy Tôi bấm nút tắt Trời vui vẻ cầm sắp giấy Để vào phòng lấy đồ ra về Lúc chuẩn bị kéo cánh cửa ra Tôi nghe rất rõ ràng Có tiếng người gọi tên mình Ở trên lầu 4 Nguyên Nguyên ơi cho chị về nhà với Nghe tiếng nói Tôi tưởng là chị Linh phòng marketing Chịu ở lại tăng ca Đường về nhà chị cũng cùng đường về nhà tôi Nhưng hôm nay tôi lại không có tự đi xe mà có chồng đến trước. Tôi ngước nhìn lên để trả lời chị. Thì thấy đèn trong phòng ở lầu 4 đã tắt hết trơn. Tôi cố nói vọng lên. "Bữa nay có chồng em tới đón rồi. Chị gọi ai tới đón được không?" Tôi không nghe chị Linh trả lời nữa. Bà bồi vã tra về, cho nên không có suy nghĩ gì nhiều. vào lại bàn làm việc của mình lấy túi sách trở về luôn. Sáng mai cầm tài liệu qua gặp khách hàng sớm. Văn phòng công ty được xây dựng khép kính Nên chỉ cần ban ngày mà tắt hết đèn Thì cầu thang lầu 1 đến lầu 4 sẽ tối đen như mực Huống hồ gì là buổi tối như lúc này Tôi lỡ tay dập hết cầu dao từ phía trong Nên phải tự mò mẫm khóa cửa ngoài cẩn thận Rồi đem chìa khóa xuống trả cho bác bảo vệ Khi mở cuốn sổ ký nhận người lấy và trả khóa Tôi chỉ thấy có lầu 2 của mình là vẫn còn để trống Tưởng ai ký nhầm vào ô trà khóa của lầu bốn, vì cho rằng trên đó vẫn còn người ở lại. Tôi liền đặt bút ký tên mình vào khoảng trống của lầu mình. Đến lúc để chìa khóa vào cái mốc ở trên tường, tôi mới tá hỏa mà hỏi bác bảo vệ. À, à, còn ai trên lầu bốn không bác? Ủa, lầu bốn trả rồi mà, đâu còn ai nữa đâu. Mọi người về hết rồi. Ban nãy cháu nghe có tiếng người nói trên đó mà. Do công ty nằm ngay mặt tiền của trục đường chính, đông người qua lại. Bác bảo vệ sợ người ta quên chốt cửa sổ để cho tiếng ồn vọng vào. Cho nên mới nhanh chóng chạy ra đường ngó lên lầu 4. Bắt nhiều mắt nhìn lại mấy lượt, rồi lại chạy vào nói với tôi. Cửa sổ cũng khóa hết rồi. Chắc con nghe nhầm thôi chứ làm gì có ai. Khóa vào con Linh nó trả lúc 4 giờ rưỡi rồi mà. Ờ, giờ chắc con nghe nhầm thật. Tôi nói với bác bảo vệ là như vậy Nhưng cả đoạn đường về nhà Tôi vẫn rất suy nghĩ đến những gì Mà tai mình nghe được Từ trên lầu bốn phát ra Mấy ngày tiếp theo Tôi vẫn đi làm bình thường Đến giờ ra về thì về cùng với mọi người Cho nên không bắt gặp chuyện gì kỳ lạ nữa Do chồng tôi phải bay ra Hà Nội nhập hàng Nên tôi phụ trách việc đưa đón con đến trường Vì thế mới về được đúng giờ Cho đến hôm nay thì ngay tại văn phòng tôi lại gặp một chuyện rất khó để lý giải. Buổi sáng tôi chở con đi học rồi mới đến công ty làm việc. Hất hà hất hải như thế nào, tôi lại cầm mũ bảo hiểm của con vào tận văn phòng làm việc. Lúc chiều về, đã nhớ là phải cầm mũ bảo hiểm để đón con. Nhưng mãi theo nói chuyện với mọi người, làm tôi quên bén đi mất. Đi được một đoạn tôi mới nhớ đến cái mũ bảo hiểm của con. Đành phải quay xe lại văn phòng để lấy. Sợ trễ giờ đón con, tôi phóng như bay về lại công ty. Dựng xe trước cửa, tôi chạy như ăn cướp vào, chẳng kịp chào bắt bảo vệ, mà lấy chiếc chìa khóa trên móc treo, rồi cầm chạy thẳng lên lầu 2. Lấy mũ xong, tôi cúi người xuống khóa cửa. Thì không hiểu sao cái ổ khóa lại kẹt cứng, chẳng thể nào khóa lại được. Lầy hoay một lúc, tôi đành phải bỏ cuộc. Để nhờ bác bảo vệ lên giúp đỡ Tôi cứ có cảm giác ai đó ở phía sau Đang nhìn chầm chằm mình Nhưng khi ngoảnh lại đằng sau Thì lại không thấy ai Bất giác tôi ngước nhìn lên lầu 4 Thì thấy có một bóng người màu đen Xỏa tóc ướt trũ trụi Đang đứng ở ngoài hành lang cầu thang Mà nhìn xuống Tôi sợ hết cả da gà Hết hồn nhìn lại Thì không thấy gì nữa Nên nghĩ mình thần hồn nát thần tính Tự mình dọa mình mà thôi Rồi có mấy giọt nước từ đâu ở trên đó Nhỏ xuống nền nhà Ngay cạnh chân tôi đang đứng Do tôi bật điện ngoài hành lang lầu 2 Nên có thể thấy rõ được mọi thứ Ở trên giếng trời lầu 5 Có trồng hoa phong lan Mà giếng trời thông các cầu thang với nhau Nên tôi chỉ cho rằng Nước ấy là từ mấy cái giỏ lan nhỏ giọt xuống Nhưng nghĩ lại thì mới nhớ ra Là bác chăm sóc cây cảnh hôm nay nghỉ phép thì lấy đâu tra người đi tứ cây. Và cái bóng người màu đen lúc nãy tôi vừa nhìn thấy, lại xỏa tóc ướt ác. Tôi bắt đầu thấy sợ hãi, vắt dò lên mà chạy. vừa chạy vừa hét ầm lên, gọi bắt bảo vệ. Bác nghe tiếng hét như trái nhã của tôi, thì cũng nhanh chóng chạy ra chân cầu thang mà nhìn lên. Nè, có chuyện gì mà mày lá ầm ầm vậy? Thấy bác, tôi mới hoàng lại được chút hồn vía Há miệng vừa thở vừa nói lắp bắp. Vừa nãy con con gặp ma trên lầu bốn, bắt bắt lên giúp giúp con khóa cửa với. Mở tao ăn ngủ ở đây cả chục năm. Cô gặp con ma nào đâu mà mày bảo gặp ma? Chạy tới xuống sát người bác. Tôi lấy bình tĩnh lại mà phân bua. Con, con nói thật, không thấy bắt lên mà xem. Rồi, để đâu bắt lên xem coi. Bắt đi đằng trước. Tôi cầm lấy tay áo của bác đi theo phía sau. Hai chúng tôi đi lên lầu 4 thì không phát hiện ra điều gì bất thường cả. Điện đớm đã được tắt hết, khóa phòng cũng được khóa chặt. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, cũng không nhìn thấy cái gì khác thường. Bác Thanh nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt tay áo của bác, trời nội. Nè, mày cầm cái áo bác trách tới nơi rồi đó, thả ra cho bác đi xuống khóa cửa. Tôi vội buông tay Nhưng vẫn đi bên cạnh bác Không dám cách xa nửa bước chân Xuống lầu 2 Bác chỉ cần trai chìa khóa vào lỗ Xoay về bên trái một vòng Là đã khóa được Còn tôi ban nãy có làm như cách nào cũng không được Lạ gì Cháu cũng làm như bác mà không có được Bác bất lực với tôi Nên đã cho chìa khóa mở cửa ra Cho bảo tôi thử một lần nè Rồi Mày thử làm thử coi Tôi miễn cưỡng nhận chìa khóa rồi làm theo cách của bác Quả nhiên chỉ cần chưa đến một giây Đã khóa được cửa rồi Nhưng rõ ràng khi trước tôi đã thử qua cách này mà không được mà Bác suy đoán Chắc lúc nãy mày khóa ngược chịu Cho nên không có được Tôi vẫn kiên định với bác là bản thân mình làm đúng Nhưng không khóa được Thì chỉ có trời mới biết thôi Tôi sật nhớ ra rồi thốt lên ừ, tôi chắc rồi Con phải về đúng con đã Sợ con và cô giáo đợi lâu, tôi phải nhanh chóng trở khỏi công ty để đến trường. Bác Thanh thấy bộ dáng hớt hại của tôi thì chỉ biết bất lực thở dài. Bản đi một thời gian, tôi cũng quên bén đi những gì đã gặp phải vào buổi chiều hôm đó. Người trong công ty lâu lâu vẫn nhắc đến tên chị Hoa, nhưng không ai dám nhắc tới cái chết của chị. Cũng có nhiều người thấy chị Hoa khi còn sống thì thân thiết với tôi nhất, nên hay lân la dò hỏi thông tin về cái chết của chị. Nhưng tôi làm cái gì biết mà trả lời Tôi cũng giống như họ thôi Mới đó đã đến 49 ngày của chị Anh Khải có gọi mời tôi Và mọi người trong phòng Tới ăn bữa cơm để thay lời cảm ơn Có vài lần chị Hoa dẫn anh Cùng đi ăn nhậu với phòng Mọi người đều đã quen biết nhau Nên đều nhận lời đến dự bữa cơm Cúng 49 ngày của chị Bình thường tôi đi ăn nhậu Với anh em trong công ty Thì chồng tôi không cấm cản Anh còn đứng ra nhận trong con Để tôi đi được thoải mái Nhưng khi tôi nhắc đến việc Đến nhà anh Khải Để dự cúng cơm 49 ngày của chị Hoa Thì anh lại ngăn cản Em đừng có qua bên nhà đó nhiều Mấy người chết đường chết chợ Âm khí nặng lắm Hồn của họ còn vương vấn trên trần, Cho nên rất khó được siêu thoát Em lại yếu bóng dế như vậy Lỡ có chuyện gì lại khổ anh với con đó Thì Khi còn sống em với chị Hoa là chị em tốt Giờ ngày cúng 49 ngày là ngày quan trọng mà Không đến sao được anh Nghĩa tử là nghĩa tận mà Anh là một con người ít nói Lại không quan tâm đến mấy chuyện tâm linh đâu Nhưng lần này giống như có người xui khiến anh nói ra những lời đó Mà tính tôi thì đã nhận lời của ai Thì nhất định phải thực hiện Mặc kệ chồng có ngăn cản như thế nào Bữa cơm 49 ngày của chị Được làm trùng với ngày thứ bảy Cho nên từ sáng sớm tôi và chị Huệ đã đến nhà anh Khải để phụ một tay. Hồng cũng có mặt sớm hơn cả chúng tôi. Đi cùng với Hồng còn có cái chồng và một đứa con gái. Nhìn mặt đứa bé, tự nhiên tôi lại cảm thấy nó càng lớn càng rất giống với bé cuốn. Nếu người ngoài lần đầu tiên gặp còn nghĩ hai đứa nó là anh em song sinh. Chúng giống nhau đến 80%. Mà trước giờ chúng tôi vẫn hay treo chị Hoa là đẻ thuê. Bởi vì cả hai đứa con... Không có một nét nào giống mẹ mà giống bố như đúc Tôi đứng suy nghĩ miên man cùng với câu hỏi về mối quan hệ của hai đứa trẻ Trong vô thức cứ nhìn con gái của Hồng chầm chầm Để tìm kiếm cho mình một câu trả lời Thì đứa bé lại nhìn tôi đầy sợ hãi rồi khóc họa lên Hồng ôm lấy con dỗ dành Rồi nhìn tôi với một đôi mắt rất sắc bén Hồng là một người phụ nữ rất sắc xảo So với chị Hoa thì Hồng dỗ dàng và xinh đẹp hơn nhiều nhưng lại lấy phải một người chồng bất tài và nhu nhược. Tôi không thích Hồng bởi tính cách rất coi thường người khác, nhưng nó là em gái của chị Hoa. Mặc dù không thích, tôi vẫn phải tỏ ra niềm nẫn. <cười> cô xin lỗi con nha, tại cô thấy con dễ thương quá, mới ngắm nhìn một lúc thôi mà. Bằng kinh nghiệm của một người mẹ có con gái, tôi cố gắng lấy lòng con bé để cho nó ngưng khóc. Chồng của Hồng mang tiếng đến nhà phụ đám dỗ 49 ngày cho chị vợ mà lại trốn trong phòng của mấy đứa bé để cài game. Con có khóc cũng mặc kệ cho vợ lo liệu. Có người chồng như thế này cũng thiệt thòi cho Hồng thật. Khách mời của anh Khải chủ yếu là đồng nghiệp thân thiết của hai bợ chồng. Anh thuê nhà hàng nấu rồi mang đến nên chúng tôi chỉ phụ bài biển trong âm cúng. Anh Khải chuẩn bị cho vợ rất chỉnh chuông, đâu vào đó. Còn mời hẳn hai vị sư thầy đến nhà Để cúng tiễn biệt phong hồn Và cầu mong chị sớm ngài được siêu thoát Nhưng tôi nghe nói những người chết Và để lại những điều dở dang Trên cõi trần như chị Thì rất khó lòng mà đầu thai vào kiếp sống mới Sau khi tham dự lễ cúng 49 ngày cho chị Hoa Cả nhóm chúng tôi rời khỏi nhà chị cùng một lúc Chúng tôi hẹn nhau ra quán nước Dưới chung cư nhà chị Ngồi một lát rồi mới ra về Chủ đề cuộc nói chuyện Chủ yếu là nhận xét về anh Khải và chị. Ai cũng lấy làm tiếc nuối cho sự ra đi của chị Hoa. Khi mọi người còn đang tập trung bàn tán chuyện, tôi lại đưa ánh mắt vu vơ nhìn lên lầu chung cư nhà chị. Tôi cứ cảm thấy người lân lân rất khó chịu. Một giây phút nào đó, dường như tôi đã thắp thoáng thấy bóng hình của chị, đứng ngay trước cửa kính của cái quán nước và nhìn vào. Chắc do tôi suy nghĩ về chuyện của chị quá nhiều, mà tự mượn tượng ra hình bóng của chị thôi. Chứ sao chị có thể xuất hiện ở đây được. Trở về nhà, sau khi ăn tối xong, tôi thấy mệt, nên lên giường đi nghỉ trước. Còn chồng ngồi chơi ở góc nhà với đứa con. Tôi nằm thiêu thiêu chứ chưa ngủ hẳn. Đèn điện vẫn bật sáng bình thường, nhưng tôi thấy cứ chấp chấp. Các người nặng trịch như bị một vật nặng đè lên cả thân người, khiến cho tôi cảm thấy rất khó thở. Tôi cố gắng vùng vẫy để gọi chồng tới giúp tôi ngồi dậy. Nhưng lời đến miệng thì chẳng thể nào phát ra thành tiếng. Chân tay cứng đờ không thể cử động được nữa. Khoảng cách giữa tôi và chồng con rất là gần, nhưng anh lại ngồi quay lưng lại với giường và say sưa chơi với con, không phát hiện ra sự khác thường của tôi. Tôi cứ đấu tranh giữa lý trí và cơ thể, đến mức cả người ướt đẫm mồ hôi. Cũng không thắng được nổi cái vật nặng kia Đến khi con gái tôi chơi chán các đồ chơi với bố Nó leo lên giường rồi trèo lên bụng tôi Tôi mới thở hắt ra được. Tôi theo Thảo mẹ mệt có bông à Con leo xuống cho mẹ thở xíu Chồng nghe giọng tôi yếu ớt Thì đi lại kiểm tra người tôi Khi sợ vào tráng tôi Anh hoảng hốt la lên Ủa, Sao người em làm gì Tôi lúc này mới thanh tỉnh rồi chút Em, em vừa bị bóng đè hay sao đó Bóng đè em không thở được Em tưởng là con mình đè là gì Trước nào có bị vậy bao giờ đâu Thấy chưa Anh đã bảo không nên đến nhà chị Hoa rồi Em cố đi cho bằng được Anh nói có thật đi đâu Bây vợ thì có chuyện rồi đó Chắc là không phải đâu Do em mệt quá mới bị vậy thôi Đang yên đang lành Tự nhiên đi qua bên nhà đó một cái Là về đổ bệnh liền á. Anh đừng có đổ lỗi như vậy mà mang tội Em nằm cũng một đêm mai khỏe lại thôi Mấy lần trước cũng mệt vậy mà Chồng tôi trách cứ mấy câu vậy thôi Chứ anh đã sốt sáng đi lấy khăn lao cho người tôi Rồi bắt một ly nước cam đầy Bắt tôi uống cho bằng hết Lo lắng cho tôi xong Anh lại ấp cho con ngủ Đợi con bé ngủ sai rồi Mới lót con xuống giường Rồi quay lại với tôi Nhìn anh tất bật lo cho vợ con như vậy Tôi thấy bản thân mình thật may mắn Dù chồng không đẹp trai Không giỏi giang như chồng chị Hoa Nhưng anh cho tôi hạnh phúc trong tầm tan Sáng dậy, tôi thấy người đã đỡ hơn một chút, nhưng đầu vẫn còn rất nặng. Tính gọi điện xin phép để nghỉ, lại nhớ ra đã đặt lịch gặp khách hàng tại văn phòng. Tôi trang điểm một chút để chê đi sự mệt mỏi trên khuôn mặt mình. Lựa một bộ quần áo thoải mái nhưng vẫn lịch sự, rồi nhờ chồng chở đến công ty. Ngồi sau xe của chồng, cả đoạn anh cứ càm ràm đến nhất cả cái đầu, nhưng cũng tại vì anh lo cho sức khỏe của tôi mà thôi. Đến công ty, tôi lao vào phòng hợp Chuẩn bị bài để thuyết trình cho khách hàng Về các sản phẩm thế mạnh Tiếp khách xong thì đã đến giờ nghỉ trưa Lúc này mọi người đều kéo nhau ra nhà ăn Chỉ có tôi đang mệt trong người Chán ăn nên tôi ở lại phòng Điều hòa trong phòng tôi tự dưng lại dở chứng bị hư Kêu thợ tới sữa thì cũng phải hơn một tiếng nữa mới xong Công ty tôi có quy định là vào giờ nghỉ trưa Phải tắt hết các bóng điện trong phòng Để mọi người được nghỉ ngơi đúng nghĩa Và cũng là để tiết kiệm điện Tôi trải tấm thảm ngủ ra sàn Để nằm ngã lưng cho thoải mái Nhưng không khí bí bách quá Lai Lâm cầm ngồi dậy Cuộn tấm thảm lại Rồi mang lên lầu bốn Hưởng cái tí mát của điều hòa trên đó Mọi người đã lên nhà ăn hết Nên phòng không có một bóng người Điện đớm gì cũng tắt ngúm Tôi nhìn quanh một lượt xem chỗ nào trống để nằm. Nhìn đi nhìn lại thì chỉ có một chỗ dưới chân bạn của chị Hoa là còn trống. Tôi đi đến đó, trải tấm thảm ra nền giữa nhà, rồi nằm ngã lưng xuống. Tôi nằm theo hướng bạn của chị Hoa, quay mặt vào trong tường. Do người mệt mà gió từ điều hòa phả ra mát rượi, làm tôi mới vừa đặt lưng xuống, hai mắt đã liêm diêm ngủ đi. Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng gõ bàn phím lạch cạch Kêu lên ở trong phòng Tôi thầm nghĩ Ôm quá Trưa mà không chịu nghỉ ngơi Ngồi gõ bàn phím làm gì không biết Tiếng gõ bàn phím vẫn cứ đều đều theo nhịp Phận đi ngủ ké Nên tôi chẳng dám bắt người ta tắt máy tính Mà cố gắng chịu đựng Nằm một lúc Thấy trong phòng lạnh quá Tôi mới mở mắt ra để lấy tấm chăn mỏng đắp lên người Vừa mở mắt thì đập vào mắt tôi Là một hình bóng quen thuộc đến đáng sợ Từ đằng sau Tôi vẫn nhận ra người đang ngồi gõ trên bàn phím Là chị Hoa chứ không phải ai khác Các người chỉ ướt sủng Tóc tai rối bời Da dẻ trở nên trắng bịch Tôi á khẩu không thể nói gì được nữa Bàn tay trung chảy về phía chị Hoa Dường như chị biết được tôi có thể nhìn thấy chị Nên chị đã quay đầu lại Chị nhìn tôi với ánh mắt rất buồn Rất thê lương Giọng chị khàn khàn cất lên Nguyên ơi Giúp chị Cho chị gặp hai đứa con của chị chứ Anh Khải thuê thầy gián bùa ngoài cửa Chị không thể vô nhà được Chị nhớ các con lắm Lúc chị nhảy xuống sông chị chưa chết hẳn Hôm chị nằm lại dưới chân cầu chỗ người ta trục dớt chị lên anh khải có mời thầy kêu gọi hồn chị vậy nhưng lại sợ chị lưu luyến các con ba chăm cầm chị sau cánh cửa nhà chứ không còn chống chung thân nữa phần mộ cũng chẳng thể nhập vào hồn chị cứ dắt dưỡng ở ngoài cửa nhà gặp được em đến thăm chị chị mừng lắm nhà em có thổ công canh giữ Chỉ không chào được nhà Chị đứng ở ngoài cả đêm đợi em đến sáng hôm sau Thì chị theo em đến tận công ty Ở đây mọi người vẫn không quên chị Vẫn để lại đồ dụng Và chỗ ngồi cho chị Nghe những lời chị nói Nước mắt tôi liên tục trào ra Tôi thương chị Thương cho những gì chị đã trải qua Dù chết vẫn không được ra đi thanh thẳng Tôi rất muốn hỏi lý do mà chị chọn gieo mình xuống dòng nước lạnh lẽo kia Nhưng miệng thì cứ bị thứ gì đó chặn lại Có lẽ chị nhìn thấy được nước mắt của tôi Chị cũng hiểu được những trăn trở trong lòng tôi Chị nói tiếp Sự thật như những gì em đã nhìn thấy ở nhà chị đó Hồng nó là em gái ruột của chị Là đứa mà chị yêu thương nhất Cũng là người thân duy nhất còn sót lại trên cõi đời này Làm sao chị có thể chấp nhận được sự thật nghiệt ngã kia Mấy đứa trẻ hoàn toàn vô tội Có trách Thì trách người đàn ông mà chị luôn tin tưởng Trách anh không đủ bản lĩnh Đã làm ra cái chuyện trái với lương thượng đạo lý Khi phát hiện ra sự thật Chị đã gục ngã Chỉ không thể giả dờ như không biết gì Càng không thể chung sống cùng một mái nhà với anh ta nữa Chỉ biết mình có lỗi với hai con Nhưng đây là cách giải thoát duy nhất Cho những tháng ngày sống trong địa ngục trần gian của chị Không ngờ sự thật đúng như những gì mà tôi đã suy đoán Một người đàn ông với vẻ ngoài hào nhoán kia. Lại cùng với em vợ của mình Làm ra những chuyện tài trợ như vậy Thế mà hai con người đó Vẫn có thể đối mặt được với những đứa trẻ Với gì ảnh của chị Chị vẫn còn rất nhiều điều muốn nói cho tôi nghe Nhưng lúc này tiếng nói ngoài cầu thang vọng vào Làm chị giật mình Rồi nhìn ra ngoài Tôi như bị bắt mất hồn xong Thì cả người lại trùng mình lên Tôi vô thức cứ lắc lắc đầu mấy cái thì những người trên nhà ăn đã mở cửa đi vào phòng. Khi ngẩn mặt lên, đã không còn thấy bóng dáng chị đâu. Khi này tôi mới hoàng hồn, mà biết mình mới gặp ma. Tôi lắp bắp kể cho mọi người nghe chuyện tôi vừa gặp bông hồn chị Hoa. Nhưng những lời chị nói, tôi cẩn thận giấu đi. Chiều hôm đó, bằng tốc độ của đường truyền wifi, chuyện tôi gặp ma trong công ty đã được lan truyền ra khắp các phòng ban. Trên lầu 5 có một chị lao công mới vào thử việc được một tháng Nghe tôi nói gặp ma thì cũng kể Hôm nào chị cũng về muộn Lúc đi ngang qua lầu 4 Chị cứ thấy có đứa nào còn ngồi làm việc sai xưa Nhưng mà đèn thì đã tắt hết trơn rồi Cửa kính cũng khép Chị có lòng tốt đứng bên ngoài nhắc nhở nó bật điện lên cho sáng Mà hả nó cứ cuối mặt không có trả lời chị Mỗi lần đi qua lầu 4 gai ốc trên người chị cứ dựng đứng hết lên nó ngồi ngay chỗ cái bàn mà con Nguyên nằm trưa nay đó cô bán nước ngay trước cổng công ty cũng kể đêm trước thằng Tân bên phòng IT quên trả ly đựng cà phê cho chị sợ để qua hôm sau thì cái ly bốc mùi nên chị mới xin chú Thành chạy lên để lấy về rửa lúc bước tới lầu 4 chị thấy có cái bóng đen đứng lù lù sau lưng chị Chị xưa nay cứng bóng lắm Chẳng có biết sợ ma quỷ gì Chị nói với cái bóng mà Mày mà đi theo tao Tao đái lên đầu á Nói xong cái bóng đen nó cũng biến đi đâu mất tiêu Bây giờ tụi mày nói chị mới ngẫm lại Có khi cái bóng chị gặp hôm đó là hồn ma con hoa cũng nên Tên đồn có ma cứ lan tra khắp công ty Dù chỉ nghe qua lời truyền miệng Chứ chưa xác định thực hư Nhưng mọi người đều tin cả. Mấy người bên phòng IT và marketing lúc đầu còn ngờ ngợ. Sau khi nghe chị lau công và cô bán nước kể lại thì tin sái cổ. Mấy chị bên đó còn mua cả trái cây rồi lên nhà ăn mượn cái đĩa đặt lên bàn làm việc của chị Hoa vì sợ chị sẽ nhắc mình. Do công ty không cho tắp hương vì sẽ báo trái nên mọi người chỉ đặt một đĩa trái cây tươi tượng trưng. Sau đó thì việc đặt hoa quả cho chị Hoa đã trở thành một thói quen. hàng ngày mọi người trong phòng đó đều phân chia người mua trái cây đến cúng cho chị. Cứ đúng chuông reo là tất cả người trong công ty đều ngồi dậy ra về, còn mang cả việc về nhà làm chứ không có dám ở lại làm thêm giờ. Cũng vì cái tinh đồn văn phòng có ma mà công ty tiết kiệm được một khối điện. Tôi chỉ là người trần bình thường như bao người khác, Tôi không có khả năng để giúp chị trở về nhà mình Về bên các con được Chồng tôi trước kia từng là một Phật tử Anh dẫn tôi lên chùa sinh một tấm bùa Để không bị ma quỷ hay âm hồn đến làm phiền Sư thầy bảo bùa chỉ trừ được những phần xấu muốn làm hại tôi Còn những vong hồn vô tội Những sinh linh không có làm hại ai Thì vẫn có thể lại gần tôi được Nghe thầy nói như thế Tôi cũng sợ ảnh hưởng đến cuộc sống của mình Dù gì chúng tôi đã âm dương cách biệt Mà chỉ cứ cho tôi nhìn thấy bông hồn của chị như thế Thì cũng không hay Nên tôi đã quyết định xin nghỉ việc tại công ty Tôi xin xếp được bàn giao công việc online Và chấp nhận không hưởng lương trong suốt thời gian bàn giao Để tránh việc chị sẽ vương vấn mình thêm lần nào nữa Anh xếp dù khó tính Nhưng vẫn tôn trọng quyết định Và hỗ trợ tôi hoàn thành nốt những phần việc còn nan gian dở Theo thời gian Lớp người cũ của chúng tôi già đi và đã rời khỏi công ty gần hết để tìm kiếm cơ hội phát triển mới. Nhưng chị Hoa vẫn cứ sống mãi với tuổi 35 ở tại nơi này. Người mới vào họ không biết chị Hoa là ai, nhưng vẫn duy trì thói quen bày biển trái cây lên trên bàn của chị. Chị rất linh thiên, không riêng gì tôi mà một vài người sau này vẫn nhìn thấy được phong hồn của chị còn ở lại trong văn phòng. Người thân của chị không đi kêu gọi hồn chị về Không cho chị được vào nhà Thì mãi mãi chị vẫn mượn nơi đây làm chốn dung thân Chừng nào các con của chị khôn lớn Chúng biết đi tìm mẹ Thì chừng đó chị mới có thể siêu thoát khỏi trần gian này được Lâu lâu tôi vẫn tụ tập với những người còn bám trụ lại với công ty Chị Huệ có kể tôi nghe Mày có nhớ con Hồng em gái của Hoa không? Tôi gật đầu Làm sao tôi có thể quên được chứ Chị Huệ nói tiếp Thằng chồng nó Thấy con càng lớn càng không giống bên nội Cũng không có giống con Hồng Nên đem đi xét nghiệm ADN Kết quả là bao nhiêu năm nay Thằng chồng nó nuôi con cho thằng khác Trước mặt thì con Hồng khóc lóc Xin thằng chồng đừng có bung bét cái chuyện ra Nhưng mà sau lưng dẫn chứng nào thật nấy Mà cái người để nó ngoại tình Không có xa lạ gì với chị em mình đâu mày đoán xem là ai Ông Khải hay chị Ừ đúng rồi Đác Ủa sao đón giỏi vậy Chuyện này em biết từ lúc chị Hoa mới mất Cái hôm mà chị em mình tới thấp hương Em nhìn thấy có người phụ nữ Ở trong phòng ngủ của Khải Lúc đó em cũng không nghĩ đến con Hồng đâu Nhưng mà cái hôm 49 ngày của chị Hoa Nhìn khuôn mặt con gái của nó Lẽm đoán ra được 89 phần rồi Ừ ai, Công nhận con Hồng ghê thiệt Thằng cuốn với con gái của con Hồng Bằng tuổi nhau luôn mới ghê Đi ngoại tình với ai chị không có nói Thế gian này thiếu gì đàn ông Mà lại dùng chung chồng với chị gái của mình chứ Chắc vì vậy mà con qua nó mới nhảy lầu tự tử Bây giờ thì hay rồi Thằng chồng nó đâm đơn kiện cả thằng Khải với con Hồng Nó còn đòi đưa cả họ hàng đến công ty thằng Khải mà làm ầm lên Cái ghế nó đang ngồi cũng lung lay rồi Quả báo không phải không đến đâu Mà nó đến muộn một chút thôi ai, Mỗi cây mỗi hoa Mỗi nhà mỗi cảnh mà chị Mình có sống thay cuộc đời của ai đâu để chị cho lắm Ừ thì chuyện của người lớn Nhưng mà mấy đứa nhỏ nó phải gánh Tội nghiệp lắm Bố chúng sống không ra gì Nhưng mà cũng may có ông bà với các cô chú bên nội bảo bọc Ông bà đón hai đứa nhỏ về ở cùng để tiện chăm sóc rồi Hai đứa càng lớn càng hiểu chuyện đến đau lòng luôn Nó sợ lại bị bỏ rơi Nên cứ ra sức học hành Lấy lòng ông bà dữ lắm <cười> Cũng biết là vậy Nhưng mà đời cha ăn mặn thì đời con khác nước Có trách thì trách số phận chúng nó sinh ra nhầm nhà Bởi vậy nên Em luôn cố gắng sống tích đức, làm nhiều việc thiện, để con bông nó có được một cuộc sống êm đềm. Đời bố mẹ sống sao thì đời con cái nhận lại vậy. Ừ đúng rồi, sáng lên, chỉ cần mình sống tốt phần mình là được rồi. Tôi cũng không có thắc mắc vì sao chị Huệ đã biết nhiều chuyện về nhà chị Hoa như thế. Bởi vì nỗi đau mà chị Hoa phải chịu đựng là thấu tận trời xanh. Nhưng đến cuối cùng thì những con người có lỗi lầm với chị đều đã và đang phải trả giá Thế nhưng cái giá của chị đã đánh đổi thì lại quá đắt Các con của chị cũng đã có người chăm lo và có một môi trường giáo dục tốt để trưởng thành Kiếp nào tính kiếp đó, mong rằng một ngày nào đó chị có thể buông bỏ sự vấn vương trong lòng Để đến với một thế giới tốt đẹp hơn